tổ nghề hát sướng. Khi mới bước chân vào làng văn nghệ, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là giới nghệ sĩ rất quan tâm đến tổ nghề. buổi văn nghệ nào cũng lập bàn thờ tổ để nghệ sĩ trước khi ra sân khấu thắp nhang khấn vái. Họ vái tổ rất thành khẩn, nhưng tôi hỏi tổ là ai thì hầu như không ai biết. Khi tôi lục lọi Tìm trong sách báo thì lại phát hiện thêm một điều lạ nữa, là không có ngành nghề nào ở nước ta có nhiều tổ nghề bằng giới hát xứ. Nhiều đến nỗi không còn biết ai là tổ nghề đích thực nữa. Tôi sẽ liệt kê hết dưới đây, tất cả những vị được coi là tổ nghề sân khấu, để những nghệ sĩ nào còn tin vào tổ nghề thì khi thắp nhang.